Namisao Một tuần qua, nhất là trong 3 ngày qua tôi bị khủng hoảng dữ dội. Tôi không còn biết gì nữa. Tôi bước đi vu trời với trong sự trống không của đời sống. Hoảng ngục. Tôi nghiến răng chịu đựng, dây thần kinh căng lên đến độ cuối. Tôi tưởng thần kinh sắp đứt và bắn máu đầu tôi ra mũi. Tôi chạy trốn tôi, tôi chạy tới lui, quanh quần, như một con chuột đói. Đau đớn nhất là tôi chạy trốn và biết rõ rằng mình đang chạy trốn mình. Chạy đâu? Tôi muốn nhảy vào thế giới xa lạ của sự chết. Chẳng biết tôi chịu đựng đến lúc nào. Tất cả lối đi đều mất rồi. Tôi đứng nhìn thẳng vào đám mây trắng trong nửa giờ. Năm như bảy. Cái gì đã ngăn tôi lại khi tôi đứng trên cao ngó xuống dưới kia? Cái gì đã giữ lợi tôi lại để tôi, đừng nhảy xuống? Có lẽ tôi chưa tìm được núi lửa. Tôi muốn chết thiêu trong lửa hòa diệm sơn, trong lửa và đá. Tôi khinh bỉ lửa cùi, tôi thù ghét lửa dơm, tôi mạt sát lửa đèn cây. Thơ lại lửa xét đánh trong đá. Lửa mặt trời nổ trong lá rừng già. Lửa lá khô đốt trên đồi ma là lửa của hồn tôi. Người tôi nóng, lòng tôi cháy. Tôi là lửa của hai khối đá. Tôi vụt cháy từ hai khối đá va chạm nhau. thảm kịch của đời tôi là bị nước ám ảnh. Ánh lửa cháy trên diêm quẹt làm ướt thoáng thân cây diêm. Lửa khai sinh ra nước. Chính mặt trời đã sáng tạo ra tất cả những đại dương. Nước lại sinh ra đá. Chính đại dương sáng tạo ra tất cả những dãy núi. Trận đại hồng thủy đã sinh ra Hy Mã Lạp Sơn. Tôi là con chim lạ nằm giữa lòng Hy Mã Lạp Sơn, sinh ra từ trứng một con rắn. Rắn sinh từ biển sâu và di cư theo trận đại hồng thủy. Rắn ngậm một viên ngọc xanh và nhà viên ngọc ra trôi trong lòng nước. Viên ngọc xoay âm u và lớn dần thành hòn đá. Hòn đá xoay âm u và lớn dần thành dãy Hy Mã Lạp Sơn. Tôi xoay âm u và lớn dần thành người điên. Người điên ôm trái mù u và lớn dần thành một bậc thánh. Tôi không muốn làm thánh, và tôi xoay âm u, biến thành một tách cà phê buổi sáng. Chim kêu trên mái nhà, trẻ con nô đùa bên hiên. Tôi uống nửa tách cà phê còn lại và vụt thấy cuộc đời vô cùng trinh bạch. Tôi đang sông vào phá trinh, xin mặt trời hãy che mặt lại sau đám mây. Tôi đánh lửa diêm quẹt và phun khói thuốc đen vào bộ phận sinh lý của thời gian. Tôi lột chuồng không gian, hơi thở nóng gian cơ thể, linh hồn tôi lảo đảo Năm Sống cho đàng hoàng, sống cho đủ ngày đủ tháng, sống cho ra hồn, sống cho ra chết, sống và viết, sống và phạm tội, sống và tưởng tượng. Tôi đi trên mặt trời, tôi té vào nhà thú chuồng, tôi leo lên ngọn cây và gẹo chọc con trăng gần rằm. Tôi điên, tôi không điên. Tôi tôi. Chữ tôi làm tôi nghẹn, chữ tôi làm tôi mệt, chữ tôi làm tôi đau. Tôi tôi tôi. Bây giờ gần 12 giờ khuya, tiếng nước chảy, tiếng ếch kêu. Chắc chúng nó còn thức và đã khám phá ra vết tàn thuốc cháy một lỗ trên niệm giường chúng nó. Tiếng một người dưới kia đang ho và khạch nhổ. Tiếng hàng xóm thì thầm. Tiếng xe chạy xa xa. Một con đường rừng. Một cánh đồng hoa mồng gà đỏ. Ba tách cà phê với một chút rượu dùm cho thơm ngát một đêm lạ. Một bản nhạc của 100 năm trước. Ba bốn cuốn sách. Một bao thuốc lá biến thành cho. Tôi làm thánh. Tôi muốn làm đạo sĩ. Một đạo sĩ điếm đàng. Một bậc thánh tàn bạo dung dợn. Gieo tai họa, rắc dịch hạch, ban phép giữ cho loài người. Mộng mị và đời sống, mộng mị và đêm khuya, mộng mị và mặt trăng, mộng mị và mồ hôi nách, mộng mị và dâm đáng, mộng mị và hơi sương buổi sớm, ruộng lúa và mặt trời, hoa mồng gà đỏ, và hoa cúc vàng vào đêm ba mươi Tết, tiếng máy bay chạy đều đều, tiếng kêu, tiếng sủa tiếng máy, tiếng nước, tiếng bàn động, tiếng ngồi bút, tiếng xe nổ, tiếng nói, tiếng thở, tiếng áo cởi. Tiếng nước máng xối chảy càng khuya càng rộng rãi, tiếng mộng mị, tiếng chim đập cánh, tiếng mặt trời động đậy nhoi mình lên cho buổi sáng mai. Tôi vừa tìm được hạnh phúc, một thứ hạnh phúc quá man dở. 59 Tôi ngồi xuống, tạo ra một vũ trụ trong gian phòng. Tôi chỉ sống với những ý tưởng trong đầu. Những ý tưởng ấy là những con bướm vàng bay lượn, những chiếc lá cuốn tròn, những đám mây hững hờ, một đôi mắt nhay nháy, hai buổi chiều bơ vơ trong một thành phố ngoại quốc. Ba chuyến tàu hỏa băng qua ba biên giới khác nhau. Một tên người quên lãng từ lâu. Một dáng đứng buông hờ trên một trạm ga vào hai giờ sáng. Một cô gái mặn mà ngồi lạnh lùng trên ghế đợi. Ơi là mộng mị, Ơi là sương bay, Ơi là một buổi chiều tuyết rơi, Bên tách cà phê nóng ở Paris, Tuyết bay ngoài cửa quán cà phê, Những cơn tuyết bay của mùa vắng mặt. Chỉ một vài ý tưởng cô liêu trong đầu trong máu, Cũng đủ đem về những con đường đã đi qua. Những cây đèn sáp đã cháy hết, những cây đèn sáp trở về hư vô, sáp thành khói, thời gian thành ý tưởng, con chim thành vết mực đen, một người con gái thành cơn nhói đau của tim, một buổi mai không chờ đợi. Một tiếng động cơ, và tôi ngồi đây, đốt lên từng điếu thuốc, đốt lên từng giọt máu, giọt máu biến thành hơi thở, và hơi thở đi ra giữa hai hành lang. 60. Mơ mộng là nốt ruồi son của đời sống. Tôi mơ mộng suốt ngày mơ mộng nhiều hơn hành động. Tại sao lại sợ mơ mộng? Hành động là một thứ hình thức sa đọa của mơ mộng. Hành động là mơ mộng không đúng lối. Biết mơ mộng, mơ mộng rằng mình đang mơ mộng, thức trong mơ mộng, thở với mộng mị, đi trong mộng, mộng rằng mình đang mộng. Nốt ruồi son của tôi trong thân thể tôi là những tháp chuông vào lúc 11 giờ khuya, lúc người gánh cò vừa trở về mở cổng, tiếng gà đêm kêu ríu rít. Tôi sống ngoài không gian, ngoài thời gian. Mơ mộng là bay mãi trên trời, chìm trong gió Làm bạn bè với bầy chim Hải Âu Tắm trên đầu ngọn mưa cuối hạ Thở với trái tim non của con chim sẻ 61. Ý nghĩa của một câu văn Một lời nói, một quyển sách không quan trọng Ý nghĩa hoàn toàn không quan trọng Cao siêu, sâu sắc, nông cạn, thiền cận Tất cả tính từ này không quan trọng Chỉ quan trọng là hơi thở mà người nói và người viết đã cô động vào đó Chính lòng tranh sạch của người nói và người viết mới quyết định tất cả linh hồn của câu nói và câu viết. Dù người nói và người viết có chết đi và dù mười ngàn năm có trôi, nếu câu nói và câu viết ấy còn sót lại, thì hơi thở nóng nồng của người nói và người viết vẫn còn nguyên vẹn trong câu văn. Chính cơn say xưa thuần khiết, chính lòng chân thành, chính sự sạch sẽ trong tim đã khiến cho lửa trong câu văn vẫn còn cháy mãi thiên thu. Một lời nói, dù cao siêu thâm trầm đến tột đỉnh vẫn hoàn toàn vô nghĩa và nhạt nhẽo. Nếu lửa của người nói và người viết không cháy trong lời nói và chữ viết ấy, lửa trong và lửa ngoài phải tiếp nối nhau như cây diêm và lưu hoàng, như mặt trời và con mắt của con người, như cơn điên nửa đêm và mặt trăng thượng đỉnh. 62. Vô hạn vừa nổ trong tôi, một con chim run cánh bay chập chắp giữa cơn mưa chiều. 63. Tôi không thể sống với bất cứ ai nữa. Tôi chỉ có thể sống một mình. Nói chuyện với bất cứ ai, chỉ trong vài giây là đủ để tôi nuốt hết tất cả sự trống rộng nông cạn của đời sống họ. Vẫn bấy nhiêu lo âu sợ hãi, vẫn bấy nhiêu tình cảm xúc động, vẫn bấy nhiêu chật hẹp tâm tư, khắp mọi chân trời, con người hoàn toàn giống nhau. 10.000 năm trước, con người vẫn như thế. Người ngàn năm sau, con người vẫn như thế, dè giặt, lo sợ, yếu đuối, hèn nhát, kiêu căng, hào nhoáng bần tiện, cạn cợt, thấp hèn, biếng nhát bất mãn và tự mãn một cách ngu xuẩn. Tôi không còn muốn nói chuyện hay làm bạn với bất cứ ai. Dù có thượng đế đi nữa, tôi cũng không hề muốn nói chuyện với hắn. Tôi cũng thấy thượng đế là hố sâu để chất chứa tất cả những gì bần cùng nhất trong ý thức và vô thức của con người. Tôi không còn muốn nói gì nữa. Tôi không còn muốn nghe gì nữa. Hoa ngục là phải nghe và phải nói. Tôi sẽ bỏ đi và đi mất. Các ngài sẽ được ở lại vĩnh viễn để vĩnh viễn nói và vĩnh viễn nghe. 60 boom. Sống nhẹ nhàng. Sống như đã chết rồi trong cuộc đời. Sống không mệt nhọc, không khăn, không hề cố gắng. Sống như nước chảy ảo ạt vào những rừng thông. Sống như nước tràn. Sống như chim bay, rừng bay, gà bay, ngỗng bay, cá bay, vịt bay. Sống như đã chết với mặt đất này. Sống như đã mù, đã điếc, đã câm. Sống như tàn tận, như tê bại thân thể, như chậu tùng đã héo, như cây xương rồng gãy nát, như đầu điếu thuốc rúi vào gạt tàn đầy trò đen. Sống như viết văn. Đừng bao giờ chờ hứng. Viết thì phải viết ngay, dù hứng không đến, dù mưa, gió, nắng, bệnh hầu, đau cổ, đau thân thể, dù tiếng ồn đánh tan cả tĩnh mịch tâm tư, dù nghịch cảnh độ dồn vào đầu, dù hoàn cảnh bắt buộc mình phải bỏ viết, nhưng vẫn tiếp tục viết, viết mãi, viết liên tục, dù không còn ý tưởng rớt lại trong đầu, dù cơn ho, rũ rượi, xe nát bùng phổi, dù không còn gì trên đời để giữ mình lại với đời sống, dù tất cả người con gái mình yêu đã bỏ đi đâu mất. Dù mặt trời không bao giờ mọc trong tim và ốc, dù những điều thuốc đã cháy hết, dù cơn mệt nặng nề áp đảo sức khỏe, dù gì đi nữa, vẫn cứ viết, tiếp tục viết, viết một cách bệnh hoạn, viết một cách điên loạn, viết một cách trác tang trụi lạc, viết một cách thánh thiện thiêng liêng, viết trong hòa ngục, viết trong phòng tối, viết trên giường, viết trên xe, viết trong cầu tiêu, viết trong nhà thờ, viết trong nhà tù, viết trong nhà đi, viết trong tu viện. Viết tay trái, nếu tay mặt bị cắt đi, viết bằng 5 ngón chân, nếu tay trái bị cắt đi, viết bằng 5 ngón chân trái, nếu 5 ngón chân mặt bị cắt đi, viết bằng bộ phận sinh lý, nếu chân và tay đã bị cắt mất, viết bằng bụng, nếu bộ phận sinh lý bị thiến đi, viết bằng mắt, bằng mũi, bằng môi, bằng lưới. Sống cũng giống như viết, sống là viết, sống, dù phải chết nay mai, sống dù không có gì đáng sống, sống, dù hứng không đến. Sống dù tất cả quyền sống đã bị tước đoạt, sống dù hòa ngục vẫn vô chụp lấy mình từ giây phút này đến giây phút khác. Sống bằng chân, sống bằng tay, sống bằng mũi, sống trên trời, sống dưới sông, sống trên biển, sống trên rừng, sống trên núi, sống trên đá, sống trong đất, sống trên mây. Sống như vứt xác của mình trên kè đá cao ở Tây Tạng, để cho diều hâu và ओं núi bay vù đến rỉa rói từng mảng thịt ứ gió. Sống với màu đỏ, sống với màu vàng, sống với màu xanh, sống với màu đen. Sống với màu trắng Sống với màu xanh lá cây Đốt đèn sáp lên và quỳ lại màu xanh lá cây Đọc kinh cho màu xanh lá cây Ngủ trong màu xanh lá cây Đau nhói trong màu xanh lá cây Khóc trong màu xanh lá cây Viết bằng lá bần, lá dâm bụt, lá dừa, lá me, lá trầu cây Lấy màu xanh lá cây sơn mặt trời buổi sáng Lấy màu xanh lá cây sơn dòng sông xuyên rừng Lấy màu xanh lá cây sơn lên áo em mặc vào 12 năm trước quê hương quê hương của màu xanh là cây 65. Tôi vừa hồi sinh. Gần một tháng nay, tôi bất động, chỉ nằm ngủ suốt ngày không còn muốn cử động gì nữa. Bây giờ thì tôi đang hồi dương. Tôi yêu đời, yêu yêu, yêu vô hạn. Tôi thấy mình kiên nhận, thông minh, sáng suốt hơn cả dòng suối ngọt ở thiên thai. Tôi viết như nhảy múa, bất cứ việc gì cũng thơ mộng, tất cả đều trong sạch. Tôi yêu cả nhân loại đã chết, cả nhân loại đang sống. Tôi yêu cả thảo mộc, cả thú vật, cả khoáng vật, cả sinh vật và tử vật. Tôi yêu đá, yêu nhất là đá khô. Tôi yêu những con vi trùng, yêu nhất là những con vi trùng nguy hiểm độc địa. Mưa vừa dội xuống lan can. Mộng ơi là mộng, mị ơi là mị, mộng mị, tất cả đều là mộng mị. Mưa trên mộng mị, mưa là mưa, tôi thở lại những cơn mưa. Mưa đổ xuống đời, mưa đổ xuống đây, mưa xây mộng mị, mưa trên tháp chuông, mưa rừng bay về thành phố, mưa biển bay về núi cao, mưa mùa đông bay về mùa thu, mưa từ hư vô bay về trái đất. Tôi lại mưa, ôm mưa, hôn mưa thương mưa, nhớ mưa. Tiếng mưa nhẹ dần trên khói thuốc. Xám xáo. Con đường ngắn nhất, dễ nhất, mau nhất vẫn là con đường chậm nhất, khó nhất và dài nhất. Tôi nguyện đi thật chậm, từng bước từng bước. Xám mẫu Chỉ cần một ý tưởng là hai thế giới được xây thành và bị phá hoại. Ý tưởng mửa con gà con trên cánh đồng cỏ. Ý tưởng bay như chim trong giấc ngủ. Ý tưởng động lại thành sữa trong ly. Sống một ngày và cưỡi trên ý tưởng để bay vào cuộc đời. Cưỡi trên ý tưởng như cưỡi trên lưng con lừa. Xúi ma quỷ nhập vào ý tưởng, ý tưởng cuộn tròn nhảy múa, ý tưởng thành thần chú. Cho ý tưởng mọc trong đầu, trong máu, như những cụm lan rừng. 68. Buồn và đau tê tái, cuộc đời tê tái, bước chân tê tái. Tôi sống gượng qua ngày tháng lãnh đạm, khô héo, tê tái. Có lẽ tôi sắp chết, không còn gì để sống nữa. Lại về, lại hiện về, quá tê tái. Suốt đêm nay, tôi không muốn ngủ. Tôi héo dần, chết dần, chết dần, tàn tạ, khô lạnh. Nước mưa tràn ngập con đường xưa. Tôi không còn sống nổi trên đời nữa. Mỗi buổi chiều lại mang đi những dấu chân đen. Bây giờ là một giờ khuya, tình thương tràn ngập phòng tôi. Trung quanh tôi, những con muỗi đang bay, từng tiếng kêu vo vo của muỗi làm bừng dậy sự sống. Trong gian phòng, tôi đang sống với sự sống mọi sự đều mới lạ, mộc mặc, bí mật, bao la và bí mật. Tất cả mốc meo của cuộc đời cũng trỗi dậy như ngọc reo trong biển sâu, những nụ tầm xuân vừa hót lên bài ca chào đời. Hồn tôi bay xuống ruộng cà và đậu, trên trái cà đỏ như một con bướm giao tình. Bên cuối địa cầu mùa xuân đang về, bên đây mùa hạ của gian phòng tôi leo lét trước cơn gió mơn trớn của tình thương rừng quế. Tôi thương những con muỗi bơ vơ, tôi thương những con dán trong tủ sách, tôi thương tiếng chó cào nhào giữa phố, tôi thương cơn đói nhẹ nhẹ trong lòng. Đêm nay, tôi sẵn sàng lao đầu vào tất cả mọi hỏa ngục, hỏa ngục nghĩa bóng và hỏa ngục nghĩa đen. Tôi lao đầu, lao thân, lao hồn vào hỏa ngục, miệng mỉm cười, mắt đắm đuối, tim bao la, tình thương tuôn chảy ao ạt ngập cả phòng. Tôi run lạnh, tôi ấm áp, tôi bơi trong nước, sặc mũi trong nước, cô độc như tảng đá mốc meo, bao dung như mưa nguồn, bình thản như đêm không trăng, thơ ngây như kinh nghiệm, uy nghi như khói núi. Yêu thương, tôi đã thấy, yêu thương, tôi đang thức, sống khi buổi sáng thức dậy trên ngoại ô thành phố, nhan đề một quyển sách ngoại quốc. Trưng bày trong một tiệm sách mà tôi đã thoáng thấy ngày hôm qua. Bây giờ, một giờ khuya, mặt trời đang mọc trên ngoại ô của giấc ngủ đêm nay. 69. Bình tĩnh, nhẹ nhàng, chịu đựng tất cả những cực hình lớn lao nhất trong đời mà không bao giờ than thở, ly lợm kiên nhẫn, bơi sâu hết những giải đất của Đông Phương và Tây Phương, bỏ mình hy sinh cho một đóa hoa héo trong ly nước. 70. Trong tôi vừa nổi dậy một cơn thác lũ động đất, tôi yêu đời, yêu lạ lùng. Tôi yêu luôn sự chết. Tôi sống với tất cả những người đã sống trên vũ trụ. Tất cả mọi người là tôi. Tha thứ, khoan dung, rộng lượng, tôi ôm cả đỉnh núi trào bọt biển. Tôi không còn biết gì nữa. Tôi bí ẩn, lướt thước, hạnh phúc, tuyệt diệu, tuyệt vời. Ồ oh, nói gì, nói gì nữa bình yốt. Mắc cỡ những lúc nói hay viết những chữ đời, cuộc đời, cuộc sống. Những chữ ấy là những chữ gì, có nghĩa gì. Tôi nào có hiểu gì đâu, tôi không bao giờ hiểu gì cả. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Kiên nhẫn, lạnh lùng, xa lạ, viễn mộng bay qua lòng tôi như dáng chiều trên sông nhạc Beethoven. Baby 2 Tôi đủ kiên nhẫn như đồi núi, như tảng đá khô, để bước đi từng bước một, học từng chữ A và chữ B, tập đánh vần, tập viết và bỏ từng dấu chấm và dấu phết, để cho sống lại trong hồn tôi những đồng xanh đã mất, những đám lúa xanh bay vút trong bóng mặt trời. Baby 3 Tôi không muốn thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Tất cả đã xảy ra như ý muốn lạ lùng của tôi. Tôi sống và tôi chết, như tôi đã sống và đã chết. Tôi leo lên, với lên, bò lên, đứng ở trên cao. Tôi trượt xuống, té xuống, rơi xuống, chìm xuống tận đáy sâu. Tôi bay lên bay xuống, tôi nằm xuống và đứng dậy. Tất cả đều xảy ra như tôi đã muốn. Thức và ngủ, thức và mộng. Tất cả lan ra và thu lại. Chim chiều bay xa, chim mai gọi về. Chỉ im lặng, tôi mới sống nổi. Ô, ô hơi thở sao mà thiêng liêng. Bài đung. Mưa đồ ào xuống lòng tôi, tôi nghẹt thở, tim tôi nhảy vụt lên trời, ồ sung sướng, hạnh phúc ngay ngay, thiên đàng, tôi đã thấy thiên đàng, nốt nhạc xưa nổi dậy theo hơi gió luồn qua mười ngón chân tôi. Chậm chạp, bình tĩnh, sẽ tới nơi, tới nơi, đừng gấp gáp, đừng vội vàng, sắp tới, tới đã tới nơi rồi. Chậm chậm, mọi sự đều xong, bước tới, chỉ còn một bước nữa, bước từng bước cho chọn, tới sắp tới, đã tới rồi, ồ ồ, tới đến rồi. Chậm chậm, mọi sự đều thành tựu. Cơn điên mặt trời đã dứt, cơn đau mặt trăng đã chìm, bình tĩnh, đừng bồn chồn, không có gì canh cánh, điềm đạm, từng bước một, từng hơi thở một, nhẹ nhẹ âm thầm, tới, bước tới, sắp xong rồi, đã tới rồi, mưa vẫn ly loe cùng tiếng sấm xa xa hồn tôi đã nhập, ồ ồ, tôi yêu, tôi yêu, tôi yêu tôi. Sự nàn trí, nàn lòng ý định muốn bỏ cuộc chỉ xảy ra trong một giây, đừng để một giây làm thành định mệnh. Hãy đập nát nó ngay lập tức và ngồi dậy tập thở cho điều hòa. Một giây phút nản chí là mùa đông, một hơi thở, chỉ một hơi thở là mùa xuân bừng dậy. Từ đây, tất cả cuộc đời tôi được xây dựng trong đoạn văn này. Baby Sáu Tôi thèm chết, nhiều chết, thương chết. Chết, chết tất cả kỷ niệm, chết hết những ngày tháng cũ, chết hết những con đường đã đi qua và ngàn đời không trở lại. Có lẽ tôi đang hạnh phúc mà không biết. Baby Bay Hiểu được ý nghĩa chữ dòng là hiểu được trọn vẹn văn hóa Pháp văn hóa Âu Châu, văn hóa Tây phương. Sự thất bại lớn nhất của tôi, nỗi đau đớn của tôi là đã sống theo ý nghĩa của chữ giòn. Tại sao phải vội vã hấp tấp? Tại sao phải gấp gấp khi mà mỗi bước đi đều là định mệnh, mỗi cái nhìn là thiên thu ly biệt, mỗi lời nói là một thế giới sụp đổ, mỗi giây phút là đền điện vĩnh cửu. Tôi không còn biết thù ghét, bực bội giận hờn, phân chia. Tôi là tất cả mọi người đang ngủ, tất cả mọi người đang mộng, tất cả mọi người đang thức. Đang làm việc, đang thở, đang hút thuốc, đang đau đớn vui sướng, hãnh diện, rây rứt, mệt mỏi, hạnh phúc, già và chết. Tất cả nhà tù bị phá vỡ trong tôi, tất cả những đường dây xe lửa đang chạy suốt đêm trong hồn tôi. Tôi bước đi rất chậm, tôi nói rất chậm và viết rất chậm, vì nhân loại đang đi, nói và viết. Sự mau lẹ, sự nhanh chóng chỉ là cơn bệnh trầm trọng của không khí. Gió thổi nhanh nhất khi không khí xoáy chậm lại, mặc dù gió là không khí trưởng thành. Chiết lý ngày mai phải là triết lý về nước. Tôi phải sống như chết rồi, leo lên, vươn lên, hy sinh cho mọi người, chịu đựng mọi người, tha thứ mọi người, thương yêu họ vì lòng tôi tràn đầy sự khinh bì. Im lặng, nói để mà im lặng, im lặng để mà nói. Đường đời chỉ còn gió thổi. Tôi có nghe tiếng gió. Tại sao mấy triệu năm đã trôi qua rồi mà loài người vẫn không thay đổi, vẫn bần tiện, vẫn nông cạn, vẫn bao nhiêu nhỏ mọn hèn nhát. Hôm nay tôi phải viết một bức thư 50 trang gửi cho Thượng Đế, nói về sự im lặng của Nietzsche, và khi viết bức thư trên, thì tôi lên đường đi qua Nice, Guinness, Turin, Seals Maria, bước từng bước một đi theo hình bóng cũ, nghe tiếng sống xa cách mãi, tinh thần không còn xe sắt và thu trần gian bay về đây. Tôi thích mới lạ, thích thay đổi, thích cảm giác bén nhọn, thích vui đùa để chạy trốn. Sự buồn chán, sự tè nhạt, sự lạnh lùng là thiên đàng của tôi. Mất, tôi đã đánh mất tôi quá nhiều. Mất đi, cho mất đi, chẳng có gì hối hận, lên và xuống, vui và buồn, yêu và ghét, tôi thay đổi, hay chính ngữ vựng trong đầu tôi đã thay đổi. Ngữ vựng của một người dùng mỗi ngày đã quyết định cuộc đời của người ấy. Chỉ sống một lần và lần cuối, chỉ chết một lần và một lần đầu. Tại sao tôi thế này? Tại sao tôi thế kia? Tôi phải sống thế nào? Ý nghĩa cuộc đời là gì? Tại sao tôi chết? Tại sao tôi đau khổ như thế? Tôi chán đời như thế, vân vân. Tất cả những câu hỏi như trên chỉ xuất hiện lúc trong người mình yếu đuối, mệt nhọc. Mệt nhọc đặt câu hỏi về sự mệt nhọc. Như thế có khác gì con rắn cắn đuôi rắn, vì không ý thức được rằng đuôi rắn là rắn. Rắn cắn một cách vô ý thức và tưởng rằng đuôi mình là một thực thể khác mình. Đặt lên những câu hỏi và tìm những câu trả lời, tưởng rằng những câu trả lời khác câu hỏi. Tôi sống ý thức từng giây phút và ý thức rằng từng giây phút là từng ý thức. Vì giây phút chính là ý thức, không khác ý thức. Ý thức là thời gian. Ý thức về thời gian là thời gian về thời gian. Nghĩa là, rắn cắn đuôi rắn. Người Việt Nam giết người Việt Nam. Ngày mai tôi chết đi, dù chết bởi lý do gì đi nữa. Chết tai nạn, chết bức mệnh, chết yếu, chết đau bệnh, chết điên, chết già, chết giữa mặt trận. Dù chết vì bất cứ lý do gì đi nữa, tôi phải hiểu rằng chính tôi đã giết tôi, cũng như chính rắn đã cắn rắn. Nói theo một nghĩa bơ vơ hơn nữa, chính tôi đã sinh ra tôi. Tôi giết tôi, tôi sinh ra tôi. Bất diệt, tôi đang ngồi đây viết những dòng chữ kỳ dị này. Nghĩa là 10 triệu năm nữa, nói theo lịch sử loài người, tôi vẫn còn đang ngồi đây viết những dòng chữ kỳ dị này. Ô lạ! Tai nạn lớn nhất trong đời là sợ sự nhạt nhẽo khô khan. Phải sống nổi với những gì khô khan nhạt nhẽo nhất thì mới nói đến chuyện lên núi. Sống thực khô khan, thực cũ kỹ, thực bình thường, thực nhạt nhẽo. Thích lặp đi lặp lại muôn ngàn lần những gì mình đã biết rồi, lặp đi, lặp lại với ý thức cháy mặt trời. Không đi tìm mới lạ, tất cả sự mới lạ đều là sự đánh lừa của ý thức. Hãy đảo bới trong những gì khô khan, tẻ nhạt, buồn chán nhất. Hãy ăn cơm trắng trinh mỗi ngày, chỉ ăn cơm trắng mà không bỏ muối, không bỏ tiêu, không bỏ ớt. Hơi thở vẫn là cao nhất, sang nhất, đẹp nhất trên cuộc đời này và trên tất cả vũ trụ này. Nhân loại là hơi thở liên tục. Hơi thở đứt ra thì tất cả nhân loại bị tiêu diệt và một vũ trụ mới thành hình. Cô độc làm cho người ta gây ra chiến tranh. Cô đơn khiến cho người ta kêu gọi hòa bình. Chiến tranh và hòa bình chỉ là tiếng động của những người cô đơn. Cô độc làm cho phản lực cơ bay lên trời. Cô đơn khiến cho bom nổ vỡ mặt đất. Chịu đựng, tôi phải chịu đựng cho tới bao giờ. Chịu đựng cho mặt trời mọc mỗi ngày. Chịu đựng cho sự thay đổi vĩnh viễn của mặt trời. Chịu đựng cho sự phân ly. Chịu đựng cho nỗi bất lực, chịu đựng những cánh cửa đóng, chịu đựng cơn lạnh buốt thân thể lúc mặt trời mọc ngay đỉnh trời. Tiếng gõ cửa, tôi không muốn mở, và vì thương nhân loại, tôi đã mở cửa. Một tiếng ừ, một tiếng không. Tôi chỉ nói ờ, ờ, thế này, ờ, thế kia, không bao giờ ừ, không bao giờ không, ờ, ờ, chỉ ờ thôi. Cửa đóng là một tiếng không dứt khoát, cửa hé là một tiếng ờ ngập ngừng, cửa mở là một tiếng ừ dễ dàng, đóng. He và mở là ba tấn bi kịch phũ phàng mà tôi phải đóng mỗi ngày. Sự sống và sự chết, tiếng ơ là một cây cầu bắt qua sự sống và sự chết. Tôi mong cầu sụp đổ, dưới kia là tiếng không vĩnh viễn. Nắng hôm nay quá trói trang, nó đâm nát sự bình thản trong tâm hồn. Dục tính trỗi dậy âm ấm, ấm như tiếng núi sập theo cơn lũ tuôn tràn. Tôi không ngờ dục tính trong tôi còn quá mạnh như thế. Tôi tưởng nó đã chết, đã khô. Tôi nằm dài và cố gắng thở nhẹ nhàng để ngủ nhưng dục tính cứ âm mầm trồi dậy, nó đập tôi, xô tôi, quất mạnh vào từng thớ thịt. tôi mệt nhòài trong cơn chống cự hằn học. tôi đóng cửa lại để xô đuổi từng luồng ánh sáng cuồng dâm đổ tràn vào cửa sổ. mặt trời bừng bừng sáng trói lên và dục tính trong tôi bừng bừng nổi dậy như một ngàn cơn động đất. tôi nằm ngửa ra và ngó lên trời. tôi cố gắng thở nhẹ nhàng. tôi thiếp đi trong cơn mê sảng. tôi thức dậy vào 3 giờ chiều. cổ họng khô cháy. mặt trời bắt đầu xế qua chân trời. Đánh diêm đốt lên từng điếu thuốc dã rời Thờ ra từng cuộn khói trắng Lòng nhói lên những hình ảnh quá khứ loạn cuồng Những kỷ niệm giết chết hiện tại Bóp nát buổi chiều nắng quái Và phá vỡ trái tim của một mặt trời sắp lặn Mong đợi một cái gì khác xảy ra Là cơn bệnh trầm trọng hiện nay Sống cứ triển hạn Sống như chưa chịu sống thực Tôi phải xử trảm tôi ngay lúc này Tôi phải cắt đầu tôi trong mỗi phút Đừng bao giờ mong đợi gì hết Bất cứ giờ phút nào, bất cứ giây phút nào cũng đều quan trọng và nặng chịu ý nghĩa. Tôi phải sống thường xuyên với thiên thu vĩnh cửu. Bất cứ sự việc tầm thường nào cũng nặng chịu trái đỏ và hoa trắng. Bất cứ những gì xảy ra mỗi ngày chỉ xảy ra trong vĩnh cửu thiên thu. Một giây là một triệu năm trôi qua. Yêu, yêu hết tất cả kẻ thù, yêu tất cả những ngày thê thảm, yêu hết những mặt trời cay đắng, yêu hết những mặt trăng tủi nhục. Tôi đang sống trong thiên đàng. Hóa ngục cũng chỉ là thiên đàng, một thứ thiên đàng thâm trầm hơn, bí ẩn hơn. Tôi đang ngồi trên cao, nhìn xuống thành phố dưới kia. Tôi làm bạn vô hình với tất cả mọi người dưới kia. Không phân biệt, không xa cách họ. Một trăm năm nữa, tất cả những người dưới kia chỉ còn là cát bụi. Tôi yêu cát bụi. Mỗi hạt cát là dấu vết sống động của một kiếp đời bí mật. Tôi yêu sự bí mật. Tôi yêu luận lý học, vì luận lý học cũng bí mật trá hình. Tôi yêu tất cả sự trá hình. Tôi thích đóng kịch. Tôi yêu những thằng hề trong kịch. Tôi ghét những đôi mắt của những đứa con gái còn trinh. Đôi mắt ấy là sự trá hình của một thiên đàng giả tạo. Lãng mạn. Cả đời tôi là một bài thơ lãng mạn. Tóc tôi bay dài theo gió trời. Tóc tôi bay bồng bềnh như mây mộng trong tim tất cả người con gái đẹp. Tôi nổi giận. Tôi cắt tóc và cạo đầu chọc để mặt trời vẫn có thực trên mái ngói mỗi buổi sớm mai, để bao nhiêu thương nhớ đầy vơi. Tôi yêu những gì khô khan nhất trên đời. Tôi yêu những gì khó hiểu nhất, tẻ nhạt nhất, buồn chán nhất. Tôi yêu những gì cổ điển nhất, lỗi thời nhất, những gì loài người bỏ quên, đánh mất và xua đuổi. Mục đích tối thượng của đời tôi là tạo ra cho mình một đời sống thực buồn chán, thực tẻ nhạt, thực khô khan, thực bình thường, thực lạnh lùng. Tạo một đường mòn cho đời mình, một con đường thực mòn, mòn đến chán trường, mòn đến buồn ngủ. Mòn như những gì mòn nhất trên đời. Mục đích tối hậu của đời tôi là phải cố gắng tạo cho mình một đời sống nhòe nhạt của một con chó già. Con chó ngáp ngủ và nằm thẻ lưỡi thở nhọc nhằn giữa một bầy ruồi nhặng quấy dày. Tôi đang sống trên thiên đàng, một thứ thiên đàng kỳ lạ. Một thứ thiên đàng đầy ruồi nhặng, đầy sắt cũ, đầy đá khô, đầy mồ hôi nách. Tôi mong đợi được sống ở hòa ngục, nhưng trọn đời tôi chỉ là một kẻ bất đắc trí vì đã không tìm thấy hòa ngục. Tôi nhớ, thèm Khát, mơ mộng nhớ nhung hòa ngục Tôi không thể sống nổi nữa vì không tìm ra được hòa ngục Chỉ có hòa ngục mới là quê hương của tôi Nhưng tôi đã mất quê hương Tôi đã bị lưu đầy khỏi hòa ngục yêu dấu Ôi hòa ngục thơ mộng của đời tôi Ôi hòa ngục xa xôi của mộng đầu Hãy trả lại tôi ngọn lửa thiên thu Hãy cho tôi được đốt cháy thiên thu trong hòa ngục Chỉ có những con quỷ dữ mới là bạn thân của tôi Tôi không còn sống nổi với những ông thánh mất dạy Ai hiểu nổi tôi Chỉ có quỷ ma mới hiểu được tôi. Lòng tôi phong kín như một bầy hoa trắng chưa nở trong rừng xương. Tôi lãng mạn như một buổi chiều không tới, như một chuyến tàu trễ hẹn vì mùa xuân đến sớm và tung ra muôn ngàn bụi hoa non trên đường dây. Một danh từ ám ảnh tôi ngày hôm nay là danh từ Hán Việt, Nguyên Khí. Đánh mất Nguyên Khí là sự nản lòng của đời người. Nuôi dưỡng Nguyên Khí là để ý thường xuyên hơi thở của mình. Người ta chỉ chán, bỏ cuộc. Thiếu can đảm bạo dạn lúc nguyên khí bị đánh mất đi. Sứ mệnh tối trọng bây giờ là phải làm sống lại những danh từ bị bỏ quên trong ngôn ngữ. Giữ nguyên khí, nuôi dưỡng nguyên khí trong ngôn ngữ. Tiến một bước treo nữa là giữ nguyên khí cho chính danh từ nguyên khí. Tôi phải giết chết tôi, đập nát bản ngã nhỏ hẹp, vươn lên đám chim ưng trên cao kia. Chịu đựng, chịu đựng cho tàn lửa, rồi phá vỡ sự chịu đựng, ca hát trên những buổi chiều tắt gió. Ru lên những lá chớm trên mái nhà thủa bé nhỏ, động mình kêu tiếng thở xanh sao, ô hay, nước mặt đã cạn. Con sông trước mắt tôi không còn chảy, tiếng bước chân đi trên không khí, tiếng hè phố chiều thứ bảy. Con người tìm giải trí tiêu khiển để quên rằng mình chỉ sống một lần, chỉ yêu một lần, chỉ nhìn thấy một lần, chỉ nghe tiếng kim khí va chạm một lần thôi. Tư tưởng, chỉ một tư tưởng thoáng hiện trong đầu là một vũ trụ xa lìa chìm đắm, hồi sinh lại tư tưởng giữ nguyên khí cho tư tưởng. Mỗi ngày thức dậy trước bình minh, tôi muốn túm lấy cổ mặt trời. Tôi phải thức trước mặt trời, không thì mặt trời sẽ chụp lấy đầu tôi và khiến tôi điên đảo uất nghẹn, u tối trọn ngày. Ngày nào tôi cảm thấy yêu đời thực sự đều là những ngày tôi đã thức dậy trước bình minh. Trời màu xanh huyền huyền, gió bay quá nhẹ, gà gáy quá thanh, tiếng thành phố nhóm dậy như một bầy hoa hé mở từng khóm trong khu rừng sao xác lá đông. Nguyên khí chỉ xuất hiện trọn vẹn từ một giờ khuya đến lúc bình minh truyền mình. Hôm nay tôi yêu đời lại như xưa. Tiếng chuông nhà thờ đổ dồn sao động những đường phố ướt nước mưa. Tiếng một đứa trẻ khóc sáng. Tiếng động của những năm trôi qua trở về bóp nhói tim tôi. Tôi không thể sống nổi với bất cứ những người nào tôi đã quen biết. Sống với bất cứ ai, tôi cũng thấy hết, đâm thùng vào những tâm tư thầm kín của họ. Nỗi đau đớn của đời tôi là đã nhìn thấy. Nhìn, nhìn thấy quá sâu vào những ý nghĩ của con người. Tôi có thể đọc được tất cả những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra trong một lời nói vô nghĩa, một cử chỉ nào đó, một bóng trơn vờn vô hình nào đó. Trên nét mặt, trong giọng nói, trên trán trong con ngươi mắt, trên hé môi, trong cổ họng, trên sóng mũi, trong hai lỗ mũi, trên dáng đi trong mười ngón tay thừa thải. Dù biết thế, tôi vẫn phải yêu đời sống và lại càng yêu nó thập bội. Nói tóm lại, vì biết thế Tôi phải thức dậy trước bình minh. À à, tôi đã thấy. Mặt trời chiếu cao và ôm ghi đôi chân của tôi. Tôi bước qua bước lại trên ban công, tôi đi qua đi lại. Bước chân tôi vụt mạnh từ trái qua mặt. Bước chân tôi đi vụt qua vụt lại, lại như trái tim đồng hồ lớn, treo trong một ngôi nhà cổ ở nghĩa địa. Tôi bước qua lại trên ban công và tư tưởng tôi vút qua vút lại như con thủy chiều ở biển rộng. À ồ, tôi đã thấy, đã nhìn thấy rồi. Mặt trời không bao giờ có thực. Tôi muốn hét lên rằng Mặt trời không bao giờ có thực, mặc dù mặt trời đang chiếu rực người trên đầu tôi. Mặt trời không bao giờ có thực. Từ lâu, tôi đã đau khổ quản quại, tôi đã tê liệt thần trí, vì nghĩ rằng mặt trời vẫn mọc lên đầu mình. Tôi đã chiến đấu với mặt trời, đã để sự hiện diện của mặt trời đè nặng trên đời sống thường nhật. Tôi đã khám phá ra một sự bí mật lớn nhất của vũ trụ. Mặt trời không bao giờ có thực. Mặt trời không bao giờ có thực. Các ngài có thể lấy khoa học và cơ khí tối tân nhất để chứng tỏ rằng mặt trời có thực. Tôi vẫn chu lên rằng mặt trời không bao giờ có thực. Tôi sống và chết với những gì tôi đã khám phá ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 30, ngày cuối tháng, tôi đã đánh mất tôi bao lâu rồi. Tôi đã quên hết rồi. Bắt đầu từ giờ phút này, tôi nguyện ở lì luôn trong phòng, không đi xuống lầu, dù với bất cứ lý do nào, không nói chuyện, không mở cửa, không tiếp đón ai cả. Tôi ngồi suốt ngày trong phòng, viết suốt ngày, viết suốt đêm, viết suốt tuần, viết đang lúc ngủ, viết lúc thức, viết lúc thở. Đóng kín cửa lại, không mở cửa sổ, giết hết tất cả sự thực, tạo ra một vũ trụ mộng mị và chết lì lợm luôn trong cơn mộng huyền bất tận. Tình yêu hiện nguyên hình hôm nay. Trời, một đêm khuya lạnh lẽo đi suốt bao nhiêu cây số bên dòng sông Marne. Tại sao tôi còn sống đến ngày hôm nay? Hãy coi mình là kẻ bị bệnh hùi, bị bệnh lao bị bệnh tim, bị bệnh cancer, hãy coi mình như là đã bị tàn tật, hai chân bị bại, tê liệt bị cắt đứt, hai tay đã bị đứt rồi, mắt đã mù, tai đã điếc, mũi đã tịt, lưỡi đắng, ý thức mù mịt. Hãy coi mình như là kẻ bị tù, bị đầy ở Tây Bá Lợi Á, một kẻ bị trung thân lưu đày, một kẻ từ tội sắp bị đem ra hành hình, một kẻ bị khoét mù đôi mắt và tay chân bị còng và bị nhốt trong xà lim hôi thối, nóng nực. Mặc dù như trên, đồng thời hãy coi mình như là thần thánh chúa, thượng đế, kẻ lớn hơn thượng đế và khai sinh ra thượng đế. Đồng thời, hãy coi mình là một con quái vật, một thằng điên, một kẻ bại dâm và bạo dâm, một con quỷ, một con kiến rất nhỏ. Yêu đời, cười thầm lặng, hưởng nuốt từng giọt thời gian, từng giọt ý thức luân lưu tì tê trong đầu. Sống trọn vẹn mỗi đêm, mỗi ngày, sống mỗi một cảm giác, một ý tưởng một cách thơ mộng, một cách sầu mộng, một cách lãng mạn, một cách tuyệt vời. Thiên thai xuất hiện từng giây trong gian phòng đóng kín. Chỉ cần một ý tưởng nào đó, tôi cũng tạo được thiên thai bất tuyệt trong gian phòng đóng kín này. Không sợ mất thiên thai, không giữ lấy lại những gì đang lướt qua. Những dòng nước chảy tỉ tê trong mang xối, và đón nhận tất cả như cho nước, để đất nhận, thở ra và thở vào, đi xuống và đi lên, một thời đau khổ và một thời thiên thai. Con người chỉ mất lối thiên thai khi con người không chịu mất thiên thai. Hồi sáng tới bây giờ tôi chưa gặp ai cả. Tôi nhìn tờ lịch và thấy ngày cuối tháng, không ngày mai mới là ngày 31 tháng 8. Tôi phải viết suốt ngày hôm nay, không mở cửa và không nói nhảm nhí. Tôi nằm trong màu xanh lá trái cây màu lục, màu lá rừng xuân. Trước mắt tôi cũng là màu xanh lá cây. Có tiếng gõ cửa. Tôi lắng nghe và lãnh đạm. Có tiếng xoay ổ khóa, một con ma hưu quạnh bước vào. Một con ma hiền lành đang mỉm cười và khuyên tôi tiếp tục ngồi sáng tạo, sáng tác, khai tạo, khai phá khám phá, dựng lên một vũ trụ mà chính tôi là kẻ được toàn quyền phá hủy và được toàn quyền biến chuyển mình thành ra kẻ lệ thuộc cho nó. Nước trong máng xối tuôn chảy rào rào, buổi chiều mưa vụt rơi và vụt hết đi trong nháy mắt. Tôi nằm lên đênh trên giường, từng cuộn ý tưởng dối rít đan diệt trong đầu. Tôi không thấy mình là gì cả, chỉ có chữ tôi là một bến tàu để neo giữ lại một con thuyền đang vượt trùng khơi. Bước đi thật chậm giữa ánh sáng tốc hành của vũ trụ, mỗi bước đi là mục đích cuối cùng, mỗi bước đi là nơi đến tối hậu, bước đi này dẫn đến bước đi khác, bước đi không đưa mình về một phương hướng nào cả. Vòng tròn là dấu hiệu của đời sống và sự chết, vòng tròn là chân lý, vòng tròn là nỗi thất bại tuyệt diệu của mặt trời. Sợ chết và thích sống, đó là dấu hiệu của người tầm thường. Sợ sống và thích chết, đó là dấu hiệu của người bần tiện. Không sợ chết và không thích sống, đó là dấu hiệu của người yếu đuối. Không sợ chết và không thích sống, đó là dấu hiệu của người ngu xuân. Biết sống và biết chết, dấu hiệu của kẻ khờ dại. Không biết sống và không biết chết, dấu hiệu của kẻ đần độn. Sống và chết, dấu hiệu của kẻ bệnh hoạn. Không sống và không chết, dấu hiệu của kẻ ích kỷ. Sống trong chết và chết trong sống. Văn chương phù phiếm dùng để trang hoàng hoa Mỹ cho sự trống rỗng của tư tưởng. 7.8 Tôi khinh bỉ mùa thu trên tóc em Những con ngựa già chạy đuổi bóng trăng non Tôi khinh bỉ tiếng gà gái trọn đêm thâu Những bóng ma đen trở về mua mộng ảo Đường lên mặt đá hoa cương nổi loạn Biển nổi cù lao trên trời ly hương Những con rắn già nằm ngủ mười lăm thế kỷ Hạnh phúc để trên khóe mắt bé thơ mùa tuyết chảy Mây đông đùn khói cá chết trên trời Tóc quê hương xóa xuống nhú đồi Place de la Contrescarpe, Những con đường lên, những con đường xuống Tôi bước theo Phương trên đường lên dốc ngược. Phương xõa tóc dài phủ đá sông sâu. Xóm chợ muftar Phương bước nghiêng đường dốc. Và hát rất nhỏ. Moi je construis. Les marionnettes Avec de la ficelle du papier. Tôi hát theo rất lớn. Cơn gió heo may dâm loạn. Tôi hát theo luống cày lên hoa. Tóc Phương bay lâu đài yêu ma. Những chiếc lá marronnier. Những đám mây non của trời tháng tư. Đầu tháng tư. Tôi hát theo lâu đài huyễn mộng. Tiếng xe điện hầm cuối phố Jusio thét mòn lòng đất Paris. Như tiếng hát của Phương khuét nhói đời tôi, những đêm trắng bạch, những đêm Paris mỏi mòn thuốc lá, những đêm cà phê huyền chảy mướt tóc Phương trên chuyện tình tưởng tượng và chỉ là tưởng tượng, những đêm nín thở, những đêm mưa tháng tư tưới trên cỏ măng mọc mướt thân thể của một người. Mưa phùn tháng tư tưới trên những nhú hoa linh lan, những nhú hoa muguet trắng bạch, bóng mặt trời trong con người của mắt Phương. Bóng mặt đường trên những trang giấy tôi mang từ Greenwich đem về cho phương bôi đen những ô nhật ký màu xám. Moi, je construis, les marionnettes avec de la ficelle, et du papier, bê m Sự thành thực không thể có được trong đời này. Mâu thuẫn, những gì có tên thì mới có được. Sự thể và toàn thể xuất hiện trong toàn thể ngữ vựng của loài người. Một chữ được nói ra thì sự thể ra đời theo cùng lúc với chữ ấy. Sự thành thực Lòng chân thành thuộc vào một đời sống khác, đời sống của sự im lặng, không ngôn ngữ, chưa ai biết. Biết, nói, gọi, xuất hiện và thể hiện cùng đồng nghĩa với nhau. Tất cả những gì có thể đặt tên được, có thể nói lên lời, có thể biết được, nếu đồng nghĩa với nhau, dù hời hợt bên ngoài, ý nghĩa này chống nghịch với ý nghĩa kia. Nhưng sự chống đối này chỉ là hậu quả của bản chất, đồng nghĩa của toàn thể. Đoạn văn này quan trọng. Tất cả tư tưởng của đời tôi xoay vào đó kể từ đây trở đi, bước đầu để tôi phá hủy văn hóa văn minh nhân loại, bởi vì bi kịch đau đớn của đời tôi là từ lúc tôi tự gọi là tôi, và từ lúc tôi biết mình có một tên. 80. Muốn làm vui lòng người này hoặc người kia dấu hiệu của cơn yếu đuối xa lầy của tâm thức. Muốn gây hấn người này hoặc người kia dấu hiệu của sự tệ nhạt trong tâm thức và muốn chạy trốn hố thẳm trống rỗng của tâm hồn lạnh lẽo. Lãnh đạm với người này hoặc người kia, dấu hiệu của hòa ngục và thiên đàng. Để ý tộc mạch về người này hoặc người kia, dấu hiệu của một người không dám đứng một chân quẻ quạt trước mặt trời, mặc dù biết rằng mặt trời không có thực. Tập sống với những gì mình không có, tập sống với những gì mình thiếu, thốn và mất mát, tập sống với một vết đen bâng quơ nào đó trên vách tường, ngó và nhìn thẳng vào một sự vật gì tầm thường nhất trong một giờ đồng hồ trong bao năm giờ trong 20 năm giờ trong 20 năm trong 70 năm trong 7000 năm giết tất cả mọi sự tưởng tượng mặc dù biết rằng sự giết ấy cũng là tưởng tượng nữa con người là kẻ nô lệ của ngôn ngữ